Chương 168, đ i ê n cuồng dương liếu ba. Quý ngôn lệnh dường như bị chàng nhân không phải hắn, thời khinh khinh cùng thời chi hành lướt nhau, trùng tránh lòng. mặc chi liếu Quý mâu qua đau túi mặt thời thời lướt phải ba. bị vẻ ạ, xích ì x vút lăng có vĩ đại đằng điều ở thổi mạnh phòng xe thân xe hơn nữa bén nhọn đằng điều vút một tiếng xuyên phá cửa kính xe ở phòng xe không lại chấp lên đến cực điểm quý mặc nôn cấp tốc động tác lòng bàn tay lôi đem cửa xe bổ ra khiêu mọi người nghe vậy ổn định tâm thần nín thở hướng ra phía ngoài nhảy ra đi thời khinh khinh cùng thời chi hành mẫu tử lưỡng bị quý mặc ngôn ôm a mặc ngươi bảo vệ tiểu hành là tốt rồi ta chính mình có thể nói xong vận chuyển tinh thần hệ dị năng cha xem bọn hắn nay tình huống đợi tinh thần hệ dị năng nhìn quét hoàn đẳng điều toàn thân trong lòng mạnh cứng lại đây là một viên phóng đại bản liêu thụ cảnh liêu đã không bằng mạt thế tiền như vậy tế mà là tối tế một cái còn có nàng đ u ổ i như vậy thô còn có này lá liêu tuy rằng vẫn là dài nhỏ so với nguyên lai、like、lớn rất nhiều lần hơn nữa làm cho người ta rung động là mỗi một cái lá liễu đã lớn cánh tay dài như vậy diệp trên người có cùng loại cho ánh mắt tồn tại k i a ánh mắt hoặc dữ tận hoặc điên cuồng có đôi khi liễu diệp diệp đoan biến thành dao nhỏ lợi nhận bình thường k i a ánh mắt tùy theo biến hóa chính là bén nhọn r ă n g nanh cùng lục sắc mồm to xì xích có người bị thương huyết khí lan tràn đưa tới là càng nhiều tráng kiện cảnh liễu cùng khủng bố lá liễu có thế này cực đêm mười ngày nay tình huống liền trở nên như vậy nguy hiểm cho thời khinh khinh đã tưởng không song nguyên trung nam nữ chủ gặp được là cỡ nào thoải mái tồn tại còn có dọc theo đường đi nhặt bảo đã trải qua nàng dám khẳng định nhân nam nữ chủ không cùng nhau đi vì trừng phạt nàng này không ấn kịch tình vật hy sinh nữ phụ thiên đạo đem này một đường tăng lên tới khó khăn hình thức thậm chí đạt tới địa ngục cấp hình thức đây là muốn giết chết nàng tiết tấu a thời khinh khinh tâm mệnh nhưng hay là muốn chạy nhanh xin nhờ nay tình huống nỗ lực ổn định tâm thần lạc hậu quý mặc nôn một bước đại gia toàn lực hướng về phía trước ta sẽ cấp đại gia tranh thủ thời gian quý mặc nôn theo bản năng quay đầu ánh mắt mở to làm như lại nói không đồng ý thời khinh khinh chấn an đến câu tin tưởng ta a mặc ta không có việc gì nàng không thể đem sở hữu nguy nan đều giao cho h ắ n không phải nói không tín nhiệm năng lực của h ắ n mà là đơn thuần bởi vì hắn là của nàng nam nhân nàng tưởng muốn cùng hắn sóng vai ở cùng nhau mà không phải lúc nào cũng k h ắ p k h ắ p trốn sau lưng hắn tìm kiếm che chở trong phút chốc quý mặc ngôn đã hiểu thời khinh khinh vì sao như vậy chờ ngươi an toàn trở về thời khinh khinh hung hăng gật đầu thời gian không khỏi nhân dừng lại cước bộ không lại chạy trốn xoay người chính diện chống lại manh truy mà đến cảnh liễu cùng lá liễu khoe môi hơi hơi gợi lên theo không gian giới chỉ lý xuất ra vài cái huyết cầu dùng sức quăng hướng cảnh liễu cùng lá liễu chạy tới phương hướng mặt sau đợi cho khoảng cách nhất định dùng tinh thần hệ dị năng k h ô n g chế phá vỡ huyết cầu máu hương vị nhường cành liễu cùng lá liễu lâm vào cuồng bạo bên trong nhanh chóng lui về hơn nữa phía sau tiếp trước hấp thụ máu thời khinh khinh nhân cơ hội này lại đi đường phương hướng ném mấy khoả tranh thủ đến lúc đó gian sau cấp tốc chiều quý mặc nôn đợi nhân phương hướng ly khai mà đi nguyên tác giả đối với mỗ ta đặt ra rất quy củ t ỷ như nhân loại thông qua hấp thu tang thi cùng biến dị thực vật cùng với biến dị động vật tinh hạch biến cường kia tang thi cùng biến dị thực vật cùng với biến dị động vật liền cần hấp thu nhân loại huyết nhục đến biến cường đương nhiên cho nhau cắn nuốt cũng là có thể điểm này không chỉ là tác dụng cho nhân loại có thể hấp thu nhân loại dị năng hạch đồng dạng tang thi cùng biến dị thực vật cùng với biến dị động vật cũng có thể hấp thu đồng loại thân thể cùng tinh hạch do đó trở nên cường đại học bi lở vệ l ù đòi ổ